Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị quyển 2 chương 134 Các Thánh Nhân Tầm Thường Thật ra có đôi khi Chính mình cũng nghĩ mãi Mà không rõ Tại sao ta có thể sinh ra Hài tử ưu tú như Thu Sơn Thu Sơn ra chủ nhìn Ly Sơn ngoài cửa sổ Chậm rãi vẫn chưa rời xa Nói tự như toàn bộ Đại lục cũng không rõ Tại sao kẻ ngu xuẩn Như từ thế tiết Lại có thể sinh ra từ hữu dung Nói xong câu đó Hắn dừng một chút Tăng thêm giọng nói nói dĩ nhiên Từ thế tích không bằng ta Thu Sơn ra cung phụng biết Hắn nói điều gì mỉm cười ngợt đầu nói Hắn dĩ nhiên thua xa ra chủ Thu Sơn ra chủ Hai hàng lông mày bay lên Nơi nào giống nhất Phương Hào Kiệt lúc trước Ở trên chủ phong sát phạt quyết đoán Chính là một vị phụ thân đơn thuần đắc ý Nói từ sau khi con ta huyết mặt giác tỉnh Ta một mực liều mạng tu hành học sát Không một thứ không học Chính là muốn đuổi kịp bước đi của hắn Không muốn ảnh hưởng tới hắn Bây giờ nhìn lại Coi như miễn cưỡng làm được Thu Sơn ra cung phụng nụ cười rất chân thành tha thiết, Thậm chí có thể nhìn thấy được sự bội phục Thu Sơn gia chủ vốn là phá gia chi tử nội danh nhất thiên nam Cho nên tự như Thu Sơn quân từ nhỏ cũng nghĩ mãi mà không rõ Nhiều năm trước thời điểm Thu Sơn gia lão tổ công quyết định đem toàn bộ gia tộc Giao cho Thu Sơn gia chủ đương đại Hắn cũng không hiểu nổi Phải biết rằng khi đó hắn đã là thiên nam cường giả tụ tinh thượng cảnh Hơn nữa tính theo bối phận Hắn là thốt phụ Thế nào cũng phải là do hắn dẫn dắt thu sơn ra mới đúng Sau đó thu sơn quân ra đời Trân Long huyết mạch thức tỉnh Hắn cho rằng quyết định của lão tổ tôm năm đó đến từ chuyện này Không tức giận bất bình nữa Nhưng đối với gia chủ vẫn xem thường Cảm thấy người này chính là một phế vật Nhưng hiện tại Hắn đã không nghĩ như vậy nữa Bởi vì ai cũng không ngờ tới Sau khi Thu Sơn quân huyết mạch giác tỉnh Thu Sơn ra chủ đột nhiên thay đổi hoàn toàn Từ đó không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt Chiếc liễu tiên mã ở bên ngoài Mà bắt đầu hăng hái học sách tu hành Lúc này, Thu Sơn gia chủ đã là trung niên nhân. Một trung niên nam nhân hoang phế nửa đời bỗng nhiên bắt đầu quyết chiếc tự cường. Cần bực nghị lực cùng quyết tâm lớn đến mức nào? Cần trả giá lớn đến cỡ nào? Không hỏi cũng biết. Nhưng hắn thật sự làm được. Mười mấy năm qua, Thu Sơn quân tự bi tập nói đến kiếm diệu Ly Sơn. Hắn cũng lặng yên từ thôn u sơ cảnh tu đến tụ tinh thượng cảnh. Mặc dù nhìn qua có vẻ không bằng, trên thực tế khó khăn còn lớn hơn nhiều. Nguyên nhân nào để cho hắn có thể làm được chuyện khó tin đến thế? Tự như hắn nói, hắn không có huyết mặt thiên phú như Thu Sơn Quân. Không có cách nào đuổi kịp con mình. Nhưng hắn hy vọng có thể tận lực cường đại hơn một chút Ít nhất không đến mức làm chậm lại cước bộ của con mình Hy vọng Thu Sơn có thể mau chóng thể ngộ khổ tâm của gia chủ ngài Cung Phụng nhìn hắn bên bờ cửa sổ thành khẩn nói Thu Sơn gia chủ bình tĩnh nói cho dù hắn vĩnh viễn cũng không biết vậy thì như thế nào Cung Phụng nói nhưng chuyện hôm nay cuối cùng sẽ có ảnh hưởng Thu Sơn ra chủ nhìn ngoài cửa sổ tòa danh Sơn ở Thiên Nam này Trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó nói không sai Hành trình Ly Sơn hôm nay quả thật đã xảy ra rất nhiều vấn đề Bởi vì ta không ngờ tới Thì ra Thu Sơn là một đứa bé như vậy Cung Phụng cũng trầm mặt một lát hỏi gia chủ ngày ban đầu nghĩ như thế nào Đây là chuyện đúng là hắn Thậm chí tất cả thân tính của Thu Sơn gia chủ tò mò Bởi vì trong mấy năm qua Thu Sơn gia đang âm thầm làm rất nhiều chuyện cho Thu Sơn quân Mà tự như chuyện này bản thân Thu Sơn quân cũng không biết Ta vốn cho rằng nếu hắn là con trai của ta, như vậy chính là người tương tự như ta. Đổi góc độ mà nói, ta vốn cho rằng thế gian không thể nào có người hoàng mỹ như con ta. Như vậy sự hoàng mỹ của hắn nhất định là giả dối. Thu Sơn ra chủ gương mặt xuất hiện một nụ cười ý tứ hàm xúc cực kỳ khó hiểu, nói cho nên ta cho là... Con ta là một người quân tử Cho nên ta âm thầm làm rất nhiều chuyện Nói là không chuyện ác nào không làm cũng không quá đáng Chỉ vì muốn tạo ra cơ sở cho hắn Phối hợp danh tiếng của hắn trên thế gian Chỉ đợi tương lai ngày nào Hắn xuất hiện trước cả vạn người Lã lộ giả tâm chân thật của mình tỷ như hành trình cầu hôn ở kinh đô lần trước. Không sai, ta cho rằng hắn muốn kết hôn với Từ Hựu Dung, vừa không muốn gánh tiếng xấu trên lương, mới có thể cố ý sắp đặt thời gian. Tranh thủ hắn đi cùng Ma Tộc tranh đoạt chìa khóa chu viên, ta là phụ thân của hắn, dĩ nhiên phải giúp hắn làm thỏa đáng chuyện này. Thu sơn gia chủ nói vừa tỉ như lần này Ta cho rằng hắn giả bộ bị thương Để không cần để ý tới chuyện này Đồng thời cũng cho cơ hội để thu sơn gia ta gây khó dễ Mưu tính có thể nói hoàng mỹ Ai có thể ngờ được Hẳn là ta đã đoán nhầm rồi Ta cho rằng con trai của ta là một ngụy quân tử, không ngờ tới, hắn hẳn là một chân anh hùng. Hắn nhìn Ly Sơn ngoài cửa sổ, mỉm cười nói nhưng có người cha nào không hy vọng con của mình là một chân anh hùng chứ? Chẳng qua làm anh hùng rất dễ chết. Như vậy phụ thân như ta không thể làm gì khác đành tiếp tục không chuyện ác nào không làm. Đem ngụy quân tử tiếp tục giả trang diễn tốt Bảo đảm anh hùng như hắn có thể còn sống Tương lai ngày nào đó Khi toàn bộ thế giới đều biết việc ác ta làm Cần hắn đại nghĩa diệt thân Ta sẽ chết ở trong tay của hắn Ngươi xem đây là một câu chuyện xưa hoàng mỹ tới nhường nào Nghe xong lời nói này Trong lòng cung phụng sinh ra vô hạn cảm khái Nghĩ thầm ra chủ thật là phụ thân giỏi nhất thế gian Hắn đối với Thu Sơn Quân yêu thương rất vô tư rồi lại ích kỷ Mạnh liệt đến mức làm cho người ta cũng cảm thấy có chút sợ hãi Bất kỳ ai ngăn cản trước người Thu Sơn Quân Ngăn cản con đường thông tới tinh hà rực rỡ nhất của hắn cũng sẽ bị gia chủ diệt trừ mà tất cả mọi người đều biết hiện tại đại lục này thanh niên duy nhất miễn cưỡng có tư cách có thể đánh đồng với Thu Sơn Quân tên là Trần Trường Sinh cung phụng bắt đầu thương cảm cho bi thảm tao ngộ mà Trần Trường Sinh tương lai có thể gặp phải dĩ nhiên Điều kiện tiên quyết là vị viện trưởng quốc giáo học viện trẻ tuổi kia có thể sống sót rời đi tầm Dương Thành Bác Phương Phong Vũ đã động Tô Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nhưng Trần Trường sinh tất nhiên sẽ sống Thu Sơn gia chủ bình tĩnh nói người thiếu niên kia bối cảnh quá sâu đậm Lai liệt có chút thần bí Ngay cả Thánh Nữ Phong cũng không thể hoàn toàn tra xét rõ ràng Thánh hậu nương nương còn không nói gì Chú Thông vẫn không động thủ Tự nhiên ta sẽ không ra tay trước Lê Sơn là một nơi rất giỏi Lương Tiếu Hiểu dùng cái chết của mình để giết người Đại sư huynh của hắn Thu Sơn Quân lại dùng mạng của mình để cứu người Người như thế thường thường không dễ chết Trần Trường sinh cũng như thế, bởi vì hắn vẫn luôn muốn cứu người. Tầm dương thành nước mưa cực kỳ hàn lãnh. Không biết có phải đó là duyên cớ hay không. Sắc mặt của hắn có chút tái nhuận. mặc quần áo ướt đẫm khắp nơi đều là lộ kiếm. Nhưng nhìn không thấy quá nhiều màu máu. Bởi vì nó đã bị nước mưa tẩy sạc. Lưu thanh có một gương mặt bình thường không có gì lạ Một thanh kiếm bình thường không có gì lạ Dùng kiếm chiêu nhìn như bình thường không có gì lạ Nhưng lại có tụ tinh thượng cảnh Tu Vi khó có thể tưởng tượng Vì thích khách thứ ba trong thiên hạ này Mỗi một kiếm của hắn cũng hàn lãnh tượng như băng sương Gần trường sinh từng tấm Long huyết cũng ngăn cản không nổi thanh kiếm hàng lãnh này trong thời gian rất ngắn hắn dùng gia thức bộ thi triển một thức cuối cùng của Ly Sơn pháp kiếm liên tục cản 6 kiếm của Lưu Thanh đồng thời trên người của hắn có thêm 6 lỗ máu kiếm đâm không sâu Nhưng rất đau cũng may máu chảy ra không có mùi vị cũng vô vị tượng như cuộc chiến đấu này Lưu thanh thân pháp dù như thế nào ữu dị Kiếm của hắn đều không thể đâm chúng tô ly Chỉ có thể đâm vào thân thể Trần Trường Sinh Bởi vì kiếm của Trần Trường Sinh rất kiên quyết, rất quyết tuyệt cho nên rất nhanh tự như một kiếm của thu sơn quân ở đỉnh ly sơn núi đâm vào ngực mình Hắn nhìn lưu thanh, sắc mặt tái nhợt, vẽ mặt thật tình từng chữ từng câu nói ta sẽ không để ngươi đi qua Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif